các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đường còn tuyết và nước đá nên tôi lái xe chậm thôi khoảng bốn mươi lăm dặm một giờ lúc đó đường vắng không có xe thì đâu có cần thiết phải lái lẹ làm gì dù nguy hiểm nữa khi tôi lái sắp tới cái cầu bắc ngang qua xa lộ i chín mươi thì từ xa tôi thấy có hình dáng của một người nằm trên mấy miếng xi măng lan can chặn cho xe không lũi xuống bờ lề. Lục lái ngang thì rõ ràng là tôi thấy cái người nằm đó bằng áo màu xanh lợt, quần màu nâu và đang nằm trên miếng xi si măng. Thế vậy tôi liền tấp xe vô lề coi có cái gì không để còn có giúp cho người ta. Trong khi xe còn chạy chưa ngừng hẳn ở trong cái len emergency, tức là cái len trong cùng, thì tôi ngó vô kính chiếu hậu chỗ người đó nằm thì không thấy gì hết. Khi quay đầu lại ngó thì hoàn toàn không có ai. Tôi biết là tôi thấy cái gì rồi. Tôi nhấn ga tôi giọt lẹ luôn. Mà còn bật đèn trong xe sáng lên luôn. Vì tôi sợ. Lúc đó nó không nằm ở bên ngoài nữa. Mà nó vô trong xe tôi ngồi. Thì tôi không biết phải làm sao. Sau này mỗi lần khi đi ngang qua khúc đó. Tôi đều nhớ đến đêm hôm ấy. Và tôi cũng niệm Phật cho bớt sợ. Năm 2015. Trên báo đăng tin, có một người tù nói với trại giam là nghe một người bạn kể là có nghe về chuyện một vụ bắt cóc một cô gái hãm hiếp rồi giết chết chôn sát ở cái khoảng đường ở nơi mà bãi cỏ gần chân cầu và đã xảy ra hơn chục năm nay rồi. Khi cảnh sát tới tìm kiếm lục loại cả mấy ngày thì phát hiện sát cô gái xấu xố đó nằm trong một cái hố chôn Nó không xa chỗ tôi thấy cái người nằm hôm nọ ở trên bờ xi măng là mấy. Chẳng lẽ đây là một sự qua mắt, nhưng trùng hợp với chuyện có thật. Năm 2003 thì vợ chồng tôi có mua một căn nhà. Căn nhà này xây năm 1963. Căn nhà này là của bà người Nga đã qua đời rồi và bà để nhà này lại cho con của mình. Khi tới coi căn nhà, là bà xã tôi ưng ý liền, đồng ý mua liền, mà không do dự diễn đề giá cả cả. Ngày đi ký giấy tờ thì có gặp con của bà chủ người Nga này. Họ cũng ở gần đây thôi, chỉ có 2 có block đường. Họ ở đó để mà thuận tiện tới chăm sóc cho mẹ già. Khi dọn nhà cho sạch sẽ trước khi ở, thì tôi thấy trong các góc của tủ quần áo, ngay cả tủ nhà bếp, Rồi ngay trong phòng tắm, cũng có những cái hũ thủy tinh, tức là những cái cha đó, những cái hình, cái hũ, cái bình. Mà những cái hũ này không có đựng gì hết. Nó lại nằm úp ngược ở trong đó, úp xuống như thế này. Ngay cả đến lúc khi dọn cái basement, tức là tầng dưới cùng, tầng hầm đó. Tôi tôi, tôi càng thấy có nhiều cái hũ úp ngược, nó nằm ở trong những cái góc xó chỉnh trong nhà. Thật sự tôi không biết đó là bùa chú tâm linh gì của người Đông Âu hay là để làm gì thật sự tôi không biết. Rồi có một tối nọ sau khi ăn xong bà xã tôi mang con lên phòng cho ngủ. Lúc đó thì con gái của chúng tôi mới có 6 tuổi. Tôi đang đứng rửa chén ở dưới basement. Tại vì dưới đó tôi có làm một cái kitchen, một cái nhà bếp ở dưới hầm cho nó rộng rãi. Trong khi đang rửa chén, Tôi nghe có tiếng bước chân, nhưng mà cái chân này có mang dép cho nên đi lẹp xẹp từ cầu thang đi xuống tới cửa vô nhà bếp. Rồi mới rẽ đi qua phía bên trái, nơi phòng có để cái máy giặt và máy sấy. Tôi mới nghĩ trong đầu chắc vợ tôi đi giặt đồ, cho nên thôi tôi không để ý. Nhưng có điều là tại sao không bật đèn lên mà đi trong bóng tối như vậy? Tôi mới lên tiếng hỏi. Em đi giặt đồ hả? Không có tiếng trả lời. Thấy cũng hơi ấn ớn, Nhưng tôi nghĩ chắc là mình nghe lộn thôi. Không có sao. Tôi tiếp tục rửa chén. Nhà tôi thì không có thảm, chỉ toàn là gỗ thôi. Nó gọi là hardwood floor. Tức là trên, trên, trên cái sàn chỉ là gỗ thôi. Rồi giả lại, cái nhà này xây cất đã mấy chục năm rồi. Cho nên khi mình đi đó, có khi có những cái chỗ bị hở hay là cây nó siêu dẻo hay là lâu ngày quá cho nên mình nghe cái tiếng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện